các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2095, chân giới linh 2. Dù hắn còn có một chút thủ đoạn chưa triển khai, nhưng đối phương cũng không phải một người, còn có đồng đội kia, sức chiến đấu của nàng hiển nhiên đáng sợ. Nhưng giờ phút này đội trưởng lại ngãi ngùng cười một tiếng. Cánh gà kia, ngươi có thể đừng nói mấy lời lảm nhảm hay không? Thế nào, lấy lực lượng vũẫn thần ngủ giới diệt hai kẻ quy hư chúng ta, là chuyện đáng gái khoe khoang sao? Tộc Ma Vũ đến từ thánh địa, có được ánh sáng thánh địa, lại tu hành ra chân giới linh. Đội trưởng L.E.M Môi nói ra thân phận của đối phương. Hứa Thanh im lặng, trước đó đội trưởng nói ra ánh sáng thánh địa lúc hắn đã có suy đoán, giờ phút này cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Thanh niên họ Phong nghe vậy, im lặng mấy giây, hai mắt thâm thúy liếc nhìn đội trưởng. Nói ra một câu khiến đáy lòng hai người hứa thanh đượm xuống. Người nói không sai, đây quả thực không phải là chuyện đáng khoe không, là ta chưa điều chỉnh tốt tâm trạng, sau đó sẽ không như vậy. Thanh niên họ Phong trải qua hai lần sinh tử, bị mất mặt nghiêm trọng, màn nguyên khí và bản nguyên đều bị hao tổn, giờ phút này lời nói lại cực kỳ bình, nét âm trầm trên mặt cũng đều tan đi, một lần nữa hóa thành lạnh lùng. Dao động tâm tình của hắn cũng là như thế. Loại chuyện này Không phải người người đều có thể làm được, bởi vậy Quách thấy được sự đáng sợ của thanh niên họ Phong này. Ngay sau đó, thanh niên họ Phong này nhìn về phía Lang Dao, rồi ôn quy nghị cúi đầu. "Lang đạo hữu, ta biết trước đó ngươi có giữ sức, mục đích là vì xem đồng xác của ta, bây giờ đã nhìn thấy rồi. Mà giữ ngươi và ta, dù sao cũng là hợp tác, ta thừa nhận mình muốn đánh hai người này, trừ khi mở ra phong ấn, hoặc là vận dụng càng nhiều lực bản nguyên, mới có thể làm được." Nhưng phong ấn vừa cởi bỏ, ta sẽ lập tức bị thiên đạo nơi đây bài xích mà chết, dù sao thánh tổ còn chưa giáng lâm, thiên đạo cũng không đồng ý đối chúng ta, gây còn nếu vận dụng càng nhiều bản nguyên hơn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự tát của chúng ta sau đó. Cho nên, mời Lang đạo hữu tương trợ. Thái độ của thanh niên họ Phong rất thành khẩn. Nói xong, hắn phất tay, càng trực tiếp ném cán huyết cờ đoạt được từ huyết tế cho Lang Dao. Vật này liên quan đến chuyện của chúng ta. đặt ở chỗ lang đạo hữu đảm bảo hơn, lấy đó để bày tỏ thành ý của Phong Mỗ. Lời thanh niên họ Phong nói ra, cũng không phải là truyền âm, hiển nhiên có nắm chắc đối với chuyện sau đó. Thế là Hứa Thanh và đội trưởng cũng nghe rất rõ ràng. Hứa Thanh hạ quyết tâm dưới đáy lòng, hắn còn có thần thuộc chưa dùng, còn có đế kiếm, còn có đế thi, nhưng đội trưởng mệt mờ trình hắn, truyền âm cho hắn. Tiểu sư đệ, đừng xúc động, hai cái cánh gà này không đơn giản. Chúng ta không phải là đối thủ đâu, mau trốn thoát đi, chỉ cần trở về sư môn, có đám người sư tôn và thái thượng trưởng lão ở đó, chúng ta sẽ an toàn. Nói xong, cả người đội trưởng lóe lên, thu hồi vật rơi rất bên ngoài, phi nhanh về nơi xa. Dường như vì tốc độ càng nhanh, hắn còn phun ra mấy ngụm tươi, triển khai thuật pháp tương tự huyết động. Hứa Thanh cũng không chút chần chờ, thu hồi quỷ ngô, tốc độ toàn thân tăng vọt. Trong chớp mắt, Hai người đã hóa thành hai dải cầu vồng dài, biến mất chẳng trời. Đối với hành động chạy trốn của bọn họ, thanh niên họ Phong cũng không ngăn cản, mà bình tĩnh nhìn. Lan Dao cười khẽ một tiếng, bàn tay ngọc nâng lên tiếp nhận huyết cơ, thưởng thức mấy lần, đáy lòng trầm ngâm. Trước đó, nàng quả thật có nương tay, một chút như đối phương nói, chính muốn nhìn xem đối phương còn có đồng xác thủ gì hay không. Bây giờ dù nhìn thấy Long Vũ ngũ sắc, nhưng nàng không cho rằng đây quả thật là cực hạn của đối phương. lấy sự hiểu rõ của nàng đối với vị phong đạo hữu này, khả năng cao đối phương còn có thủ đoạn sắc bén khác. Thế nhưng, hiển nhiên bây giờ muốn tiếp tục nương tay, đi quan sát động tác của đối phương đã không thực tế. Mặt khác, hai nhân tộc kia quả thật là thiên kiêu, thật không đơn giản. Trong lời truyền âm của bọn họ nói tới sư tôn và thái thượng trưởng lão, chù thật hay giả, đều cần phải coi trọng. Nếu là thật. Nói rõ thế lực sau lưng bọn họ rất kinh khủng. Đây cũng là chuyện có khả năng. Dù sao không phải thế lực nào cũng có thể nuôi dưỡng ngược thiên kiêu như vậy, mà lại còn là hai người. Nếu vẫn để họ phong đơn độc xuất thủ như cũ, e là thời gian càng dài đằng, động tĩnh lại càng lớn, một mặt dễ dàng thêm ra một chút chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đại sự. Một mặt khác, cũng sẽ khiến oán niệm trong lòng họ Phong này tăng lên, thậm chí với tính tình đa nghi của hắn, tất nhiên sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Dù sao thăm dò tới trình độ bây giờ, còn có thể giải thích và lý giải, nhưng tiếp tục ý thì hăng quá hóa dở. Nghĩ tới đây, Lang Giao nhẹ gật đầu. Giúp ngươi thế nào? Trong mắt thanh niên họ Phong lóe lên ánh sáng, hắn thản nhiên mở miệng. Lang đạo hữu đích thân xuất thủ, thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nghĩ đến sau khi nhìn thấy thủ đoạn của hai nhân tộc kia, ngươi không muốn mạo hiểm. Lang Giao không nói chuyện, ra vẻ từ chối cho ý kiến. Hàn Ninh họ Phong tiếp tục mở miệng. Như vậy còn xin cho ta mượn một giọt Đại La tạo hóa dịch, ta chuẩn bị chỉnh. Thái Đại La thánh cấm, luyện hóa hai người này. Đại La thánh cấm. Nét mặt Lang Dao hơi thay đổi, sau đó nàng cười cười. Xem ra ngươi quả thật rất coi trọng hai vị này, triển khai Đại La thánh tuy hơi khoa trương, lại với lực lượng bây giờ của ngươi, cho dù có Đại La tạo hóa dịch, tấm này nhiều nhất chỉ hiện ra chút uy thế, cũng đã kinh khủng phi phàm. Tuy nhiên, hai vị này cũng quả thật miễn cưỡng đáng giá dùng tấm này liệu hóa. Lang giao gật đầu, nâng vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net